các bạn đang nghe tại đọc truyện không đến tuyên bố đá ngươi ai để ý đến hắn hắn mới luyến tiếc chuyện hắn phân ban vào ban cao nhất đến ngoài một chút trần kỳ an cười đến thật sự khó coi liên tục lắc đầu thành tích của ta không tốt như ngươi thông minh lại không bằng ngươi nếu lần này không đạt tiêu chuẩn sang năm ngươi sẽ gọi ta là học đệ thật vô dụng đường thần dương thở từ lỗ mũi ra vẫn còn miễn cưỡng thật có lỗi ta đi trước một bước hắn nói mới nói được một nửa bỗng nhiên trên vai sè qua một sợi ngân bạc Ngay lập tức phòng thủ, viên đạn từ chiếc nhẫn trên ngón tay từ khẽ động chớp lên, hắn lập tức không có dùng khí tránh ra. Học quyền Anh là vì đi nhầm xã đoàn, cứng rắn bị kéo vào xã. Kỳ thật, hắn là muốn vào trong xả nấu nướng, làm sư phụ bánh kem, hắn thích làm bánh ngọt, không hề có ý định tranh đấu tay chân, tuy rằng thể trạng của hắn chán kiện thường bị người ta hiểu lầm. "Hắn không cùng ngươi, ta cùng ngươi ngoạn một ván, có lá gan thử hay không nha? Đường gia ta mùi, ánh mắt tràn ngập ý miệt thị cao cấp quét qua." Nam nhân tóc húi cua kia tuổi tương đương cùng đường Thần Dương, bọn họ từng là bạn đồng học, cũng cùng treo là một vị đệ tử tốt trong mắt sư trưởng, đứa bé được nuôi dưỡng tốt. Một kẻ hay kết đảng chuyên đi khiêu khích phá hư đệ tử, là tội phạm truy nã trong tương lai, hàng rào quá rõ. Năm sinh tóc húi cua đi cùng với hoa hậu giảng đường học giỏi là một đệ tử toàn năng, bởi vậy ngày tháng sau này khó mà giải được mối thâm thù. Lão ca, ngươi còn không có học ngoan đi! Trên lòng mi vắt xẹo kia giống như không thể cho người ghi nhớ bài học giáo huấn, có thể thấy được hắn lúc ấy xuống tay rất nhẹ. Ít nói lời vô nghĩa, ngoạn hay không ngoạn, lão ca đem gậy côn hướng trên vai phóng tới. Giá thật 10 phần, tiền đặt cược là gì sẽ khiến cho hắn không dậy nổi, thật là thanh thiếu niên muốn tìm bất mãn, luôn đặc biệt táo bạo. Hắn cười lạnh, ngươi trên tay giữ 20 vạn, 20 vạn của ta, Đường thần Dương bừa bãi lấy ra túi tiền mặt ở trước mặt của hắn dở dở lên, có thể món tiền nhỏ thôi. Quang lên hố phân cũng không muốn xoay người nhạt lên. Vậy người đâu? Tổng không thể gặp ta. Thấy có thì liền đỏ mắt đi. Ta đổ nàng. hắn một phen kéo qua miệng nhân dáng người nóng bỏng. Đem nàng đẩy trên mặt bàn. Ca ca. Người đang làm cái gì? Ta. Một cái bàn tại đây. Cô gái xinh đẹp Diễm Lệ lập tức kinh ngạc ngay người. Mất đi thanh âm. Không thể tin được. Nam nhân mà nàng theo ba tháng sẽ chủ động đánh nàng. Nam nhân nói đối với ngươi mở đường sống. Chờ ta thắng cuộc này liền cho người sống thoải mái một ven đảm bảo ngươi nhẹ nhàng như muốn bay lên, hắn gọi là bay lên như tiên kia chính là chị ma túy. Cô gái không nói, nàng hết thuốc viện thành nghiện đã sớm giới không xong, một ngày không có độc phẩm, nàng căn bản sống không nổi. Người ngùng này chỉ mèo hoang giá trị không đành không đáng giá 500 khối, bên ngoài đứng vách tường nói không chừng đều so với nàng sạch sẽ, ngươi có thể hay không lấy giúp chị đó Đáng giá ra, đừng đem đồng tiền hư thiết hỏng ném cho ta." Ta giống như ông già đứng đường nhặt mót sao, lấy bởi vì tiền đặt cược tối không phẩm. Đường thần dương, ngươi dám che bai cái bộ bẩn. Lão ca mở quyền đầu, đánh lên bàn bóng bàn, bẩn hay không bẩn là chuyện của các ngươi, bản nhân phi thường chú trọng cá nhân vệ sinh, nếu ngươi ngoạn không được thì cũng đừng ồn ào, đỡ mọi người nhìn xem mà chê cười. Hắn vén vén sợi tóc bảo bối, Mị hoặc hướng mọi người cười. Rượu không say nhưng lòng người tự say nha, ngươi ở đây mặc kệ có biết giới tính của hắn hay không, đều nhìn không được kinh diện ra một tiếng. Thua không dạy nổi, lão ca tàn nhẫn rống một tiếng, bằng không ngươi muốn thế nào? Muốn lực lượng mỏng manh của ta sao? Khụ khụ, kia đổ không cần. Ngươi thắng, lấy đi hai mươi vạn, ta thắng, ngươi liền tứ chi nằm ấp sắp, vòng quanh ta bò sát ba vòng, phần tiện uôn cái vài tiếng nghe một chút, hắn muốn tay hắn chân hắn làm gì, làm dọa người món đồ chơi không thành. Ngươi, hảo, là ta cá, ai đến trước? Trợn mắt nhìn quanh lão ca, vì đổ một hơi, lập tức đồng ý điều kiện của hắn. Đường thần dương, có giáo dưỡng, làm cái thủ thế mới, ngón trỏ cuốn tóc dài sáng lạng, tươi cười, khanh khách thập phần tao nhã dựa người vào đài hình trụ bên cạnh chàng câu vẻ mặt thảnh thơi như là đến xem náo nhiệt hắn một câu cũng không mở miệng phục vụ sinh cầu gian số 3 tự động đem lên cho hắn một giỏ gậy gôn bạc hắn chọn một cây rồi thuận tay đọc ở bên môi thần sắc khiêu khích hồn hồn thần cán chỉ là so về khí thế hắn đã thắng trước một mọi người trong mắt lộ tinh thần gián vẽ sáng lạn như thấy vật sáng mà lão ca liên tiếp gầy lỗi không cần so sánh hai người với nhau mọi người cũng nhìn ra được người thắng là ai mới ván thứ nhất Đường thần dương thế như trẻ tre, thoải mái, có cây vào trong bao, không nên phí quá sức lực, liền thắng ván cột Nhìn xem một bên lão ca vừa hận vừa vội, hai mắt nhanh theo dõi món hời của hắn đặt cược 20 vạn ở trên bàn bên cạnh. Thực cuồng vọng nhưng cũng khảo nghiệm nhân tính, quả nhiên, gặp kỹ thuật không bằng người ta, lão ca liền kiềm chế không được, động thủ ra tay. Hắn mới mặt kệ thua có bao nhiêu khó coi, chỉ cần có tiền, ai còn dám xem thường hắn, chỉ cần nắm tiền trong tay. A, đột nhiên tiếng kêu theo lương vang vọng, chỉ thấy tay trái hắn, đang cầm, ngã nhào trên mặt đất, kêu rên, cỏ tay mất tự nhiên, buông lỏng xuống. Ta nói rồi, con người ta nhất định phải học được giáo huấn, nhưng ngươi vẫn không vân lời thôi. Xem ngươi ngoan ngoãn, chưa đi xong ba vòng đâu, vẫn là muốn đem tay chân của ngươi đánh gãy hoàn toàn. Cái gầy ở không gian hạ xuống mới khi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net